Có điều tôi đầy học dịch lý Vốn chẳng phải niềm yêu thích với quốc học quốc hiếc gì hết cả Nếu về động cơ Thì thật ra hơi đen tối một chút Năm xưa một quẻ Lợi thiệp đại xuyên của trương doanh xuyên Quả tình khiến tôi bội phục sạch đất Nếu như tôi cũng có cái tài ấy Ngày sau dẫn đi độ đấu Hay đi làm ăn buồn bán Chẳng phải đều bắt chiến bách thắng hay sao Ngoài ra quan trọng nhất Là thông qua nghiên cứu kinh dịch